Trường 20 Cố nhìn từ lúc quan đi khỏi Trong làng xảy ra những cuộc trở nhau Đánh nhau lớn Các phần thu, ai cũng sợ dây đến mình Vội vàng ai chuẩn vào nhà đấy cho mau Lý trưởng với tranh hội Ở lại sau cùng, bỏ sổ sách Và tiền nong vào trong chác Tranh hội nói Quan dặn ông thu xếp cho bọn kia mà Tặc lưỡi, lý trưởng đắc Kệ trà chúng nó Cứ để chúng nó đánh nhau, trở nhau Mình mới có kiếm chứ Mà chẳng có mình thu xếp Chúng nó cũng phải làm lấy văn tự Đâu vào đấy cả Đứa nào xin chuyện lúc ấy ta sẽ liệu sọc so. Hai người yên lặng đi về Một lát ông Lý nói Tôi không khéo thì nghiện thật mất Tôi đã thôi được từ ngày tháng 2 Thế mà vụ thuế này phải thức đến thức hôm Mà các ông ấy lại cứ ép Tôi cũng vậy Phen này nhất định vắc lĩnh về nhà Nhà tôi giải vỏ mỏi mổ Thì thôi chứ gì Mới lị mình hút phong lưu Chứ có bệ giặc như người ta đâu mà sợ mang tiếng Lý trưởng nói À, ký mai lạ quá Đến một tháng nay Tôi đã ép hút luôn, thế mà chưa mắc Tôi tưởng sau dịp thuế này Nó cũng phải chết để nó chừa nói xấu thuốc viện đi làm ta tôi tính Mỗi năm trung bình thêm được 5 người nghiện Tránh hội cười Tôi tính nước ta Có lẽ không một người nào không họ xa gần với người nghiện Nếu không đã không gọi là người ăn Nam Hai người phá lên cười Một lát ông Lý nói À còn số thẻ vô sản Tôi tính ra không khéo không đủ để phát Thế thì lại làm như năm ngoái Những thằng mặn thằng cỏ với thằng xét Thì quanh năm đi đến đâu bà đứa cùng chung nhau một thẻ cũng được Và mình cứ bảo chúng nó là tình nghi Quan sức giữ thẻ chúng nó Thế thì chẳng cần phát cho chúng nó cũng được Mới lại chúng nó còn biết gì Mà dám kiện ai đột qua tường nhà nghĩ lại, căm hận ông Lý Bảo. Chỉ tăng tra này chẳng có nhọc gì mà ăn hiếp cổ chúng ta hơn 60 đồng thuế thân năm này. Mình làm mửa mặt lo ngày ngày, đu hết chỗ nọ đến chỗ kia mà chia nhau, không được một nửa số của nó. Mình đã được chén được chút vô tội vạ. Nào mình cũng được một mình, biết bao nhiêu thằng ăn ghẻ vào đấy. Như vậy chúng nó mới khỏi soi mói mình. Nay mai tôi còn lo cái nức lên tả thuế quan. Ông ấy hết sức che trả binh vực cho mình Không có ông ấy Thì tất thiếu ngót trăm bạc Nên phải kiếm cái lễ cho chữ chặt mới được Rất lời Có người chạy huỳnh huỳnh lại sau run run gọi Các ông ơi Các ông có lại mau không Có để họ đánh nhau thành tán mạng bây giờ Cả nhà trương thi Mà nó lại đi gây sự với ông Phó Năng Tôi biết đâu Ông tránh hội quay lại cáu Mà việc đích gì đến nhà anh Mà anh cũng trọ mõm vào đấy Rất câu gọn lò, hai người bình tĩnh rẽ vào ti thúc viện, mua hai hộp con, rồi về nhà.